Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh phải rất là yên tâm. Em không chỉ là một khuyết điểm nhỏ, anh cũng không sợ người khác sẽ cướp mất em đi. Đúng là đồ dấu ra mà. Lại còn có thể suy thành một ba nữa, thật sự là vô cùng thích hợp nha. Suy nghĩ nghĩ hướng của cô lại là gợi ý cho anh một chút hứng thú. Mở miệng mà nói một câu. Nếu đây là chỗ ý ông trời cho, thì không bằng chúng ta cứ hưởng thụ cho tốt đi. Anh nói là có ý gì chứ? Anh đang nghĩ xem mua cho em thật nhiều quần áo, Không kể áo ngủ lại còn còn đồng phục học sinh, y tá Tiếp viên hàng không Mỗi người đều giám một bộ đi Gã chậm chân này Quả nhiên là đặc biệt mạnh mẽ Câu vị lại lớn đến như vậy Như thế làm sao cô có thể chịu nội được chứ Nhưng mà nói đi thì phải nói lại Nếu cần giám vai nhân vật khác Thì cô cũng có thể yêu cầu anh làm cảnh sát giáo sư Rồi nhân viên cứu hỏa Nghĩ đến một chút cũng không mệt nha 8 giờ tối tạ dài hình đi ra khỏi nhà khoảng 10 phút Bước vào trong quán cà phê ở gần nhà cô Nhìn thấy một người con trai mặc áo hoa Ở ngồi ở bàn trong góc Rõ ràng nó luôn khiến cho người ta chú ý Ăn mặc kiêm tốn cũng là vô dụng mà Làm sao đôi đột nhiên lại cho chị ra đây Cô ngồi đối diện với Trí Uyên Cầm điện thoại di động của cậu Để ở trên bàn mà nghĩ thầm Tên tiểu tử, tử này luôn dùng hàng mới nhất Không phải là công tử nhà giàu chứ Đôi mắt đảo hoa của Trương Trí Uyên Nhìn cô chằm chằm Tinh tế nghiên cứu biến hóa trên mặt Đã lâu không tới tìm chị Bình thường ở công ty cũng không có thời gian g Nên em nhớ tới chị thôi. Đừng có mà nịnh nữa. Cần đây bạn rộn chuyện yêu đương nên không có thời gian dành cho đệ đệ tốt của chị rồi nha. Nàng vốn định vỗ tay của hắn. Nhưng rồi nghĩ lại vẫn là nên từ bỏ. Phục vụ tới cô chọn nước trái cay. Muộn như thế này mà uống cà phê cũng sẽ không thể nào ngồi được. Trường Trí Uyên uống một ngụm cà phê nâu sẫm rồi nhìn xem các mặt của cô. Cần đây có phải hàng đêm đều đánh chán no nê hay không? Xem làn da của chị đẹp lên trông thấy kia kìa. Một mình cậu, một đống hậu cung Mỹ Lệ Chị thì chỉ có một người Một nói làn ra nhờ tình yêu tươi tắn Thì phải là cậu mới đúng nha Nếu thật sự là yêu, chỉ là một là đồ rồi Chị Uyên hai tay trống gò má Mà giống như một cô gái đang mơ mộng Cậu cũng biết vậy Sao lại không còn mau tìm cho mình một người chứ Tìm được thì nhớ giới thiệu cho chị làm quen nha Nhưng tình yêu đích thực của em còn chưa sinh ra Nếu không thì vì sao em tìm khắp nơi cũng không thấy chứ Cần phải kiên nhẫn mà chờ đợi Cẩn thận mà tìm kiếm Cảm giác rất là quan trọng Thà rằng cứ giữ tự do Chờ một lần nhiệt tình mà ôm hôn đi Chúng ta thật sự đúng là tâm đầu ý hợp mà Phải nói là ngưu tầm ngưu Mã tầm mã thêm mới đúng nhá Chị à, em mệt mỏi quá rồi Chị Uyên nắm lấy tay cô muốn áp vào mặt mình Cho dù tay cô rất nhỏ Nhưng có thể trấn an nỗi mệt mỏi nhiều năm của hắn Cô muốn rụt tay về Nhưng chị Uyên lại nắm lại rất nhanh Đừng như vậy, tư hoàng nhìn thấy sẽ tức giận đó Người ta không ở đây thì sợ cái gì chứ Cũng khó nói nha Trong phim không phải đều như vậy hay sao Lần trước em đưa chị về nhà Chỉ là hôn trán một cái liền bị trụ tử tư Hoàng nhìn thấy Từ đó có thể thấy được Người làm thì công trời đang nhìn Trăm ngàn lần không thể đánh đố với ông trời được đó Chị đúng là trọng sắt kinh bạn mà Chúng ta là chị em Chủ yếu là trao đổi tình cảm Tiếp xúc thân thể không quan hệ Cũng không cần phải giờ túi giờ lưu như vậy nha Chị đây là đáng muốn em làm em tức chết hay sao chứ Đừng có tức giận, chị cũng không muốn nắc tội với cả hai người đâu, tha cho chị em đi mà, em trai yêu quý của chị. Thôi được rồi, vậy thì em cho chị một cơ hội để bổ đắp. Dạo này gia đình em nhất quyết ép em đi xem mặt, chị lại giúp em đóng kịch đi. Lại đóng kịch ư? Không bằng trực tiếp em nói chuyện với bọn họ đi. Nghe cô nói như vậy thì Trí Yên cười lạnh một tiếng rồi tự diễu. Nói cho bọn họ biết sao, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, từ nay về sau lưu lạc nơi chân trời góc về ư? Có nghiêm trọng tới mức như vậy không? Nó không chừng lại còn nghiêm trọng hơn. Bà em lại còn có thể đánh chết em nữa đó. Nếu trước kia thì cô đã sớm gật đầu đáp ứng ngay rồi. Dù sao thì chỉ là diễn trò. chị uyên lại tuyệt đối không có ý gì với cô cả. Giúp người lúc khó thì không tính làm gì. Từ khi hai người quen biết nhau tới nay, chị Yên có biết giúp đỡ cô bao nhiêu lần. Hơn nữa lại còn tư vấn mấy chuyện yêu đương nữa. Nhưng mà... Bây giờ chị không phải là còn độc thân. Chị và Tư Hoàn đã tin tới chuyện kết hôn rồi. Làm việc cũng cần phải quan tâm đến cảm xúc của anh ấy Vì thế sao? Ừ Cậu gặp Thư Hoàng Mọi người trở thành bạn bè Chỉ cần anh ấy đồng ý thì chị cũng đồng ý Đời rồi, em cũng muốn gặp mặt anh ấy Nhưng mà trước tiên chúng ta cần phải nói rõ đã Cậu nhất quyết không được yêu anh ấy đâu đó Không phải là cô không tin bạn trai Nhưng thật sự là trí uyên này rất là đào hoa Cô nên cần đề phòng một chút Thì sẽ tốt hơn Nó không chừng anh ấy lại thích em Đến lúc đó chị cũng không nên trách em đâu Chị có biết bản tính trời sinh khó thay đổi mà. Mau cút đi. Vẫn là cái bộ dạng cũ đó, cái thằng nhóc tự kỳ thối tàn này, có biết nó và Từ Hoàng cặp mặt sẽ như thế nào. Một nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net